các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. ấm áp và hạnh phúc âm chặt lấy người anh cô cũng cảm thấy thật hạnh phúc đây chính là thứ cô muốn là cô khát vọng từ lâu là tư vị của ước mơ hai trái tim hướng về nhau trong mắt nhau tràn ngập tư vị hạnh căn phòng được thiết kế hết sức tỉ mỉ và tinh tế tràn ngập hương vị nam tính ánh mặt trời chói vào mắt mà huyền ngân nở một nụ cười hạnh phúc từ từ mở mắt ra Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tường. Mười giờ, người đàn ông nằm bên cạnh cô đã sớm đi làm. Hỏng rồi, mình ngủ quên mất. Cô bước xuống giường, cầm lấy chiếc áo, nhanh chóng mặc vào. Tất cả là do thương nhạt. Cô dùng giọng nói oán trách anh. Cả đêm mệt mỏi, hai cô chỉ cần có chạm vào gối liền ngủ say. Ngay cả buổi sáng cũng không thể dậy sớm được. Dĩ nhiên cũng không thể theo anh đến công ty. Trong miệng ngân nga bài hát Cô đi xuống tầng, chuẩn bị vào phòng bếp lấy đồ ăn cho bản thân, đột nhiên chuông cửa vang lên. Cô xoay người bước nhanh đi tới cửa, vừa mở cửa vừa tươi cười nói Sao đột nhiên đã về rồi, anh quên mang đồ sao? Sau đó nụ cười cứng đờ, sững sờ nhìn người đứng bên ngoài. Tôi quả nhiên không nhìn lầm, cô với Thương Nhạc ở cùng nhau. Bạch Tiểu Thư Người phụ nữ trước mắt có phong thái ưu nhã Thái độ lạnh lùng Hơi có vẻ cao ngạo Mọc Nguyệt Ngân không hề xa lạ với người đứng trước mắt này Cô ấy là bạch Vũ khí Là hôn thê của thương nhạc Đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của anh Tâm trạng vốn này rất vui vẻ Bỗng chốc trở nên nặng nề. Mọc Nguyệt Ngân đã quên mất thương nhạc Có một vị hôn thê Cũng quên mất mình đã ra điều kiện với anh Cô chỉ có 4 tháng để đoạt lại anh về bên mình Thương thương nhạc không có ở nhà Anh ấy đi làm rồi Đóng cửa lại cô nhẹ nhàng nói Tôi biết tôi chờ đến lúc thương nhạc ra khỏi cửa mới đến Người tôi muốn tìm là cô Ngồi trên ghế salon Bạch Vũ Khiết nhìn một lượt căn phòng được bài biện đơn giản Sau đó quan sát một việc ngân Đang đứng ở một bên Tôi nghĩ chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo với nhau Chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề luôn Buồn vĩ da trên tay Bạch Vũ Khiết nhẹ nhàng hất mái tóc dài Ra phía sau Thương nhạc cũng không biết tôi đã trở lại Thực ra thì tôi đã về Đài Loan được một tuần lễ, mấy ngày trước tôi có đến công ty tìm anh ấy, lúc ở đài sảnh tôi thấy cô ngồi vào xe của anh ấy rời khỏi công ty. Cô là thư ký của anh ấy, ngồi xe của ông chủ là chuyện bình thường, nhưng tôi phát hiện chuyện không đơn giản như thế, bởi vì hai người đã quay lại nhà của anh ấy. Thư ký Mộc, lẽ nào cô không biết sau nửa tháng nữa tôi và thư nhà sẽ kết hôn sao? Cắn môi, Mộc Việt Ngân không biết trả lời sao, chỉ là ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp, nhìn bạch vũ khiết cô nhất định biết dù gì cô cũng là thư ký của anh ấy, không phải sao? ông chủ có chuyện gì làm thư ký là rõ ràng nhất. coi như là không biết rõ lắm thì mấy tháng trước truyền thông cũng viết tin tức về chúng tôi kết hôn. chắc chắn là cô cũng có nghe qua. bạch vũ khiết nhàn nhạt nói, giọng điệu không nặng không nhẹ. tôi nghĩ cô chắc chắn biết, dù sao nửa tháng nữa chúng tôi kết hôn, nhưng thương nhạt biết công việc của tôi tại mỹ rất bận rộn, cho nên việc lựa chọn áo cưới và mời khách mời đều được giản lược sau khi hôn lễ kết thúc sẽ bổ sung những thứ còn thiếu. xin hỏi thư ký mộng cô nghĩ muốn phá hoại hôn nhân của tôi thật sao? tôi ánh mắt của mộc việt ngân không hề chớp chỉ biết nhìn bạch vũ khiết. cô đừng nghĩ đến chuyện phủ nhận bởi vì hành vi bây giờ của cô chính là đang phá hoại hôn nhân của tôi. đôi mắt rất bình thản giọng nói mặc dù không sắc bén nhưng bạch vũ khiết lăn lộn trên thương trường nhiều năm đã hình thành phong thái cho dù là ai cũng khiến họ cảm thấy áp lực. Bọc Nguyệt Ngân không cách nào phản bác bởi vì cô đích thị là đang phá hoại hạnh phúc hôn nhân của cô ấy. Cô có thể chọn cách im lặng, tôi cũng là người phụ nữ phóng quán. Người đàn ông trước hôn nhân có một hai hành động chạy đường rây là chuyện bình thường. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cho cô biết, sau khi thương nhà kết hôn với tôi, mời cô rời đi cho. Tôi tuyệt đối không thể nào tiếp nhận chồng mình có bồ. Bạch vũ Khí lạnh lùng cười nói. Bất kỳ người đàn bà nào cũng không chịu được việc cùng với người đàn bà khác chung một chồng. Hơn nữa tôi và Thương Nhạc, kết hôn là vì mở rộng phạm vi của công ty, đưa hai công ty chúng tôi hợp nhất. Mà việc lựa chọn công ty để kết thân tôi tự biết rõ. Giữa tôi và anh ấy, dù không có tình yêu, nhưng sau khi kết hôn, tôi yêu cầu thực hiện đúng cặp kết hôn nhân. Bởi vì danh tiếng và địa vị của cô không cho phép mình trở thành đối tượng cười nhạo của mọi người, cho dù không có tình yêu thì cũng không được. Mọc Nguyệt Ngân sững sờ hồi lâu, cười khổ lên tiếng. Muốn tôi rời khỏi thương nhẹp, tôi không làm được. Không làm được cũng phải làm. Hiện tại người làm sai chuyện là cô, không có tư cách cùng tôi đàm luận vấn đề làm hay không làm. Nếu như có thể rời đi anh ấy, tôi đã không tiếp tục ở bên anh ấy cho đến bây giờ. Nếu như cô thương anh ấy, sẽ không hy vọng anh ấy trở thành mục tiêu bị mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net